Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, Chương 1101, Giúp Lão Sư Ngắt Hoa Đào bốn Nàng nhìn trương cảnh ngộ vẫn ung dung ngồi ở chỗ đó, vẫn là bộ kia bưng bộ dáng ưu nhã cao quý, mới nhớ hắn đến bây giờ không động tới đúa, Lão Sư. Ta đều ăn xong, ngươi ăn hay chưa? Không có. trương cảnh ngộ lắc đầu một cái. Vậy, cố niệm dai ngượng ngùng đưa tay bắt sau ớt. Nàng lại đem mẹ người ta mẹ làm thức ăn toàn bộ ăn xong thật tốt lu túng. trương cảnh ngộ biết cố niệm dai đang suy nghĩ gì, khẽ cười nói. Những thứ này đã đủ rồi. Nói lấy ánh mắt của hắn liếc một cách trên bàn bữa ăn trong sông còn lại thức ăn. Nhưng là những thứ này Đều là nàng ăn còn lại canh thừa cơm cặn. Cố niệm sai có rất ngượng ngùng Ngô ngơ cười nói Nếu không ta cho ngươi điểm phần ăn ngoài đi Thật sự là quá thất đức Để người ta mẹ cho hắn làm thức ăn toàn bộ ăn cơm Trương cảnh ngộ lắc đầu không cần Hắn cầm đũa lên ăn Sau đó đối với cố niệm sai nói Trên ghế salon có hai quyển sách là đưa cho ngươi, ngươi trước hiện tại trước đi xem sách, chờ ta ăn xong mang ngươi chơi ra mè. Ú niệm sai nghe lời gật đầu, được. Nàng xoay người hướng ghế salon bên kia đi trương cảnh ngộ nhìn lấy bóng lưng của nàng cưng chiều cười một tiếng. Trên bàn màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên đem tầm mắt của hắn kéo trở lại, hắn liếc nhìn màn hình điện thoại di động đến cái que chat. Hắn mở ra, là tôn lão sư gửi tới. Cảnh ngộ, mẹ làm thức ăn tiểu cô nương thích không? Trương cảnh ngộ nhìn tin nhắn ngắn đồng nghiệp trong đầu xuất hiện chính là tôn lão sư bát quái thời điểm bộ dáng Không khỏi nở nụ cười, hắn nhanh chóng trả lời. Ừ, ăn sạch. Tôn lão sư. Như thế nhiều toàn bộ ăn. Trương cảnh ngộ, ừ. Tôn lão sư. Tiểu cô nương này thật có thể ăn. Trương cảnh ngộ. Cũng còn khá. Tin tức phát ra ngoài sau. Ánh mắt của hắn hướng cố niệm giai bên kia nhìn một cái. Nàng ngoan ngoãn cầm sách lên. Ngồi ở chỗ đó tài lật lên nhìn rồi. Thật là càng ngày càng ngoan. Tôn lão sư. Bất quá có thể ăn là chuyện tốt. Hiện tại tiểu cô nương theo đuổi cái gì cốt cảm đẹp. Ta cảm thấy một chút khó coi. Vẫn là mập một chút tốt. Chương cảnh ngộ. Ừ. Tôn lão sư. Ngươi bây giờ đang làm gì? Chương cảnh ngộ. Vừa ăn nàng ăn thức ăn còn dư lại. Một bên đang cho ngươi gửi tin nhắn. Nàng đang đọc sách. Tôn lão sư. Nhanh cho mẹ chụp cái nàng đọc sách ảnh chụp nhìn một chút. Nữ hài tử nghiêm túc đọc sách thời điểm đẹp mắt nhất rồi. Chương cảnh ngộ. Ta muốn ăn cơm. Mỗi lần muốn ảnh chụp, hắn đều kết thúc đề tài, tôn lão sư suốt ruột phát tới rất nhiều biểu tình, trương cảnh ngộ nhìn lấy những thứ kia nổi giận biểu tình buồn cười lắc đầu. Không để ý đến, khóa lại màn hình điện thoại di động, để điện thoại di rồng xuống. Cú niệm dai ngẩng đầu lên bắt được trương cảnh ngộ mới vừa rồi khóe miệng một màn kia cười, cái kia ôn nhu và cưng chiều cùng đêm hôm đó ở nhà nàng thời điểm, nàng trong lúc vô tình nhìn thấy giống nhau như đúc nhất định là bạn gái hắn không sai. Nguyên lai like nam nhân đều ở bên ngoài bao lạnh khốc, nhiều trang bức tại người mình thích trước mặt đều sẽ lộ ra ôn nhu, nhu tình một mặt. Cú niệm giai ở phòng làm việc trương cảnh ngộ đánh ba cuộc trò chơi, sau đó đi học buổi chiều liền một tiết công khai giờ học. Lên xong nàng chuẩn bị về nhà, nàng về nhà muốn từ trường học cửa nam đi ra ngoài. Trừ cửa nam bị bốn người nữ sinh cản lại cầm đầu chính là năm thứ hai đại học trường đại học Hoa, chính là hôm nay qua sinh nhật, để cho nàng mời trương cảnh ngộ cái đó. Nàng biết bọn họ tại sao cản nàng, nàng không nói lời nào, chờ bọn hắn mở miệng. Cố niệm dai, ta để cho ngươi giúp mời trương lão sư, ngươi làm sao đến bây giờ không cho ta đáp lại. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1102 Kinh sợ bánh bao thể văn ngôn trình độ 1 Trường Đại học Hoa rất không vui chất vẫn cố niệm dai Cố niệm dai dựa theo trường cảnh ngộ nói trở về trường Đại học Hoa Lão sư có bạn gái rồi Nghe vậy trường Đại học Hoa một đám người đều không tin ánh mắt Lúc nào có cố niệm sai nhún nhún vai nói, mặc dù ta cũng không biết lúc nào có, nhưng nàng đích xác là có bạn gái rồi. nghe vậy đi theo trường đại học hoa cùng nhau một cô gái không tin, ngươi cố ý biên đi. lão sư ở trường học lâu như vậy rồi, trừ ngươi ra cho tới bây giờ không có cùng cách nào nữ tính qua lại qua, làm sao có thể sẽ có bạn gái? lại có một người khác nói, ngươi nói lão sư bạn gái sẽ không phải là chính ngươi chứ? Phi, cố niệm sai giống như là nghe được chuyện cười lớn, ngươi cảm thấy ta cùng hắn giống như bạn bè trai gái sao. Bọn họ tính cách cùng chữ bát, đều không hóa hảo ạ. Những người này não đồng thật là lớn. Giống như, trường đại học hoa cùng nhau mấy người đồng loạt gật đầu trở về cố niệm sai. Cố niệm sai, một đám trí chứng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Nàng lườm một cái theo bên cạnh bọn họ đi vòng qua. Mới vừa đi hai bước, lại bị trường đại học hoa nắm cánh tay kéo lại cố niệm dai ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải hay không là đang cùng trương lão sư nói yêu thương. Giọng chất vấn khí. Cố niệm dai rất tức giận hất ra trường đại học hoa tay, không phải. Mặc dù nàng không thích như vậy chất vấn, nhưng nên giải thích vẫn là phải giải thích rõ. Ta cùng hắn chẳng qua là thầy trò quan hệ, hắn đối với ta đặc thù chiếu cố là bởi vì trong nhà ta quan hệ. Đổi thành lúc trước, nàng có lẽ không có gan to như vậy, dám một mình như vậy cùng bốn người mới vừa. Hiện tại không giống nhau, nàng không sợ gây chuyện. Thân phận của nàng coi như nàng không có rõ ràng đứng ra từng nói, nhưng mọi người ít nhiều gì cũng đều nghe được một vài tin đồn. Đường đường Mỹ cách thiên kim, đừng nói bị một cách lão sư đặc thu chiếu cố, coi như bị hiệu trưởng đặc thu chiếu cố đều là chuyện bình thường. Trường đại học hoa mấy người lại tin tưởng lời nói của cố niệm dai, không có lại quấn nàng. Không được, ngày trước trung bình mỗi ngày liền có một vị trương cảnh ngộ phen nữ tới xin nàng giúp làm trung gian giới thiệu, nàng muốn hoàn toàn bỏ đi những thứ kia còn muốn nhau nhau muốn thử các nữ sinh ý nghĩ để cho bọn họ cũng đều biết trương cảnh ngộ có bạn gái rồi. cố niệm sai về đến nhà, ngồi xiết bằng ở trên ghế salon suy nghĩ thật lâu, làm một cái quyết định trọng đại. đứng dậy đi thư phòng, mở máy vi tính ra, mở ra trình duyệt, mở ra for zoom trường học, trực tiếp dùng ích của nàng mở to beaker. Ta kiếp này may mắn được giáo sư trương cảnh ngộ coi trọng, bị đồng học công nhận hệ trương giáo sư môn sinh đắc ý, cố trương giáo sư người ái mộ thường ủy ý thác ta đáp tàu rắc mối, ta sâu cảm giác mệt mỏi, hiện báo cho tất cả mọi người. Trương giáo sư đã tìm người đẹp tình cảm chân thành, chính chỗ đang yêu cháy bỏng, vọng các vị khác tìm sở yêu, chụp chụp. Biên tập sau khi xong, nàng cẩn thận duyệt đọc một lần, cảm thấy từ viết cách này, bản thảo viết đích thực tốt. Nàng đối với mình văn bút, tin chắc không nghi ngờ, to gan đích tuyên bố. Chờ bài bót gửi đi thành công, nàng ngửa đầu dựa vào phía sau một chút, hai tay dựng ở trên tay vịn cái ghế, nhàn nhã lắc lắc cái ghế. Lần này Trung quy không có ai tới quấy rầy nàng rồi, để cho nàng đưa chocolate, đưa khăn quàng rồi đi. Thật sự là trung bình mỗi ngày một người qua tới ủy thác, đây là hướng ít đi coi là. Thật ra thì nàng thật sự không hiểu chương cảnh ngộ trừ không có điểm nào dễ coi có cái gì đáng đến yêu thích không thú vị như thế. Cũng liền trò chơi đánh thật hay một chút, học thức tốt rồi điểm. Trò chơi đánh thật là tốt soái ca có khối người đây thành tích tốt cũng có rất nhiều được rồi. Bất quá! Nói như vậy, cái kia cầm thú vẫn thật nhiều ưu điểm. Cộng thêm dạng sáng chương 1, tổng cộng chương 6. Đầu tháng rồi, mọi người có phiếu liền đầu chứ, bảo đảm không thấp hơn. Dai dai phiên ngoại khẳng định rất ngọt. Mắt lóe sao nhìn lấy các ngươi phiếu phiếu nha. chuột chuột. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1103 Đưa bánh bao thể văn ngôn trình độ 2 Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ Cố niệm dai đi xem nàng mới vừa rồi phát bài bóp Lượng xem lại phá ngàn trả lời phá trăm Điểm đáng khen phá 500 Nàng có chút kinh ngạc Dù sao trường học diễn đàn không giống như là Weibo Lượng xem như vậy đã rất nhiều Xem ra cái bài bót này có thể lừa Cầm thú quả nhiên là nhân vật quan trọng của trường học Sức ảnh hưởng vượt quá dữ liệu của nàng tiếp tục như vậy Nàng cái số này có thể lừa Như đã nói qua, lần này hẳn là toàn trường người đều biết Trương cảnh ngộ danh thảo có chủ rồi đi Lại không có người đến tìm nàng làm bà mai Lại không có người tới nàng nơi này đụng nam tường rồi đi Dù sao tại biết người khác có bạn gái dưới tình huống còn cứng hơn đuổi theo chính là Tiểu Tam. Buổi chiều Mỹ sân tất cả giáo sư cấp lão sư khác mở hội nghị, dùng chính là sở giáo dục phòng họp lớn. Còn chưa tới thời gian, trương cảnh ngộ đến thời điểm mấy cái lớn tuổi lão sư ngồi chung một chỗ tán gẫu hắn xa xa dường như liền nghe được tên của hắn. Nhưng tiếng cười lẫn lộn. Hắn không nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì, chờ hắn đến cánh cửa, mấy người kia nhìn thấy hắn đình chỉ nghị luận, dối giết nhìn về phía hắn. Một cách không sai biệt lắm 40 tuổi trung niên nam lão sư nhìn lấy trương cảnh ngộ cười khá hà nói. Trương lão sư ngươi thật là thâm tàng bất lộ. Lại có một cách lão sư tiếp lời, không trách giới thiệu cho ngươi ai ngươi cũng không nhìn đây. Nguyên lai like sớm đã có bạn gái rồi. Bất quá sống như trương giáo sư trẻ tuổi có triển vọng như vậy, có tài mạo suốt chúng cũng sẽ không thiếu nữ hài tử thích. Mấy cách năm lâu một chút lão sư, ngươi một câu ta một câu, nói trương cảnh ngộ hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhếu nhếu mày lại, duy nhất có thể nghĩ ra được một cái khả năng chính là cố niệm giai đem hắn có bạn gái, sự tình nói ra ngoài. Nghĩ đến chỗ này. Hắn không nhanh không chậm đối với mấy cái lão sư kia khẽ vuốt cầm một chút. Hắn đang muốn lấy điện thoại di động cho cố niệm dai gửi tin nhắn, hỏi nàng có phải hay không là nói cái gì, sau lưng bỗng nhiên ra tới một cái thầy giáo già, lời nói thành khẩn kêu hắn cảnh ngộ. Nghe thanh âm chương cảnh ngộ liền nghe được đây là đâu vị giáo sư, là hắn tại đại học A đọc sách thời điểm khí trọng nhất hắn văn giáo sư. Đều đến tuổi về hưu rồi. Hắn mỉm cười quay đầu, lễ phép đối với thầy giáo già gật đầu một chút. Văn giáo sư sáu mươi ra mặt, đỉnh đầu đã thấy ngốc rồi, hắn một mặt tự ái nhìn lấy chương cảnh ngộ, tiếp tục ngữ trọng tâm trường nói. Cái này cố niệm sai đồng học vẫn là ngươi đang dạy, họ tài vẽ không biết có tiến bộ hay không, nhưng một ngón kia văn ngôn văn tả đến lúc đó rất rất khác biệt. Thể văn ngôn trương cảnh ngộ nhú nhú mày lại, tại trong lòng nghi ngờ. Hắn nghe được văn giáo sư cái này là đang nói phản thoại, đang treo vẻo đùa, không phải thật khen cố niệm dai viết thật là tốt. Hắn trên miệng rất che chở cố niệm dai, tài nghệ của nàng là còn có thể. Trong lòng vẫn là rất nghi ngờ, hắn bảo bảo rốt cuộc làm cái gì. Văn viết nói văn, hắn suy nghĩ một chút, độ khả thi rất lớn là tại trong diễn đàn. Suy nghĩ... Hắn lại đối với văn giáo sư khẽ vuốt cầm một cái, sau đó bước chân đến gần phòng họp tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra mở ra sân trường đường diễn đàn. Vào trong hắn liếc nhìn đưa lên cao nhất lửa nóng rán, người mở t o b i c i là cố niệm dai, hắn nhận biết, hắn tải bài bót tiêu đề trong thấy được tên của hắn. Mở ra bài bót, quét mắt nội dung bài bót, hắn tự tay đỡ cái chán, giờ khóc giờ cười. Trong ớt của hắn chính xuất hiện cố niệm dai ở trước máy vi tính vắt hết ớt ngăn cản những thứ này ngôn ngư bộ dáng cố niệm dai vừa vặn phát que chát tới rồi. Lão sư, sự nổi tiếng của ngươi thật là cao. Bất quá ta cảm thấy là ta thanh minh văn chương viết rất có trình độ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 1104. Thật sự muốn nói yêu thương một. Ngươi có không có cảm thấy ta cái thiệp mời đó viết tốt vô cùng? Cố Niệm Sai liên tiếp phát tới chừng mấy cái tin. Lại là để cho hắn khen ngợi nàng thể văn ngôn trình độ. Trương Cảnh Ngộ buồn cười lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cho Cố Niệm Sai phát đi khen ngợi cũng không tệ lắm. Chỉ nàng cái kia mấy dòng chữ cũng không tệ lắm đã là khen chật rồi. Có thể cố niệm sai còn chưa đầy, phát tới chu mỏ biểu tình, hỏi. Chẳng lẽ còn có cái gì chỗ không đủ sao? Trương Cảnh ngộ. Đâu chỉ có chỗ không đủ. Không đợi hắn trả lời, cố niệm sai lại phát tới tin tức, đích xác có chỗ không đủ. Ta hẳn là đem bạn gái của lão sư hình dung một cái để cho những thứ kia đối với ngươi còn tâm tồn ý tưởng người mặt cảm, biết khó mà lui. Trương cảnh ngộ có thể tưởng tượng đến cú niệm sai ở bên kia vỗ đùi ảo não bộ dáng. Khói miệng của hắn ôm lấy một vết cưng chiều cho nàng trả lời thư. Bảo bảo thật ra thì không dùng tại ưu trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, ta sẽ không thích bọn họ. Ngữ khí phi thường kiên định. Kiên định để cho Cố Niệm Giai liên tưởng đến hắn có bao nhiêu thích bạn gái hắn, xem ra ngươi rất thích tương lai sư mẫu. Trương Cảnh Ngộ. Ừ. Xem ra là thật sự rất thích rồi. Cố Niệm Giai ở bên này nhìn chằm chằm Trương Cảnh Ngộ cái kia một cái, ừ, chứ trong đầu lại xuất hiện Trương Cảnh Ngộ tấm kia cấm dục mặt lại không kiềm hãm được đại nhập đã từng thấy qua đam mỹ trong manga những lão sư kia, bình thường đều là một cái công, rất bá đạo thích tiểu thụ. Yêu thích chết người cái loại này. Bĩu môi một cái, lại bát quái hỏi: "Các ngươi lúc nào nhận biết là cùng anh ta chỉ dâu một dạng thanh mai trúc mã sao?" Cảm giác như vậy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sẽ rất thú vị, cùng nhau lớn lên hiểu rõ với nhau, đều nói làm bạn mới là dài nhất tình tỏ tình sao. Nàng hiện tại cũng có chút hối hận không có từ khi còn bé tìm cái thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đến lớn, Duy vừa tiếp xúc nhiều nhất khác phái chính là ca ca cùng cậu nhỏ rồi cao trung thời điểm đó cùng mã văn ghiêu cảnh bã nam đó đều không quá quen thuộc, không có làm sao tiếp xúc qua. Nhưng là ca ca là ca ca cậu nhỏ. Trong đầu của Cố Niệm Giai lại toát ra tấm thường lâm tấm kia mặt anh tuấn trên mặt nàng cái loại này đối với tốt đẹp tình yêu hướng tới đột nhiên biến mất. Nụ cười dần dần cứng ngắc. Trương Cảnh Ngộ, không phải vậy. Cố Niệm Giai, lần sau ngươi đem sư mẫu mang đến trường học, ta mời nàng ăn cơm. Nhìn thấy Sư mẫu tiếng xưng hô này trương cảnh ngộ bờ môi đường cong mở rộng, hắn cho cố niệm dai đáp lại một chữ. Được. Trẻ tuổi thật tốt. Ngồi tại bên cạnh hắn văn giáo sư bỗng nhiên phát ra một câu than thở. Trương cảnh ngộ ngẩn đầu lên chống lại văn giáo sư chính ánh mắt nhìn lấy hắn, lão nhân ra trong cặp mắt kia ngầm lấy một tia nhạo báng cười, nhưng lại không mất chứng chặt. Trương cảnh ngộ ý thức được chính mình mới vừa rồi cùng cố niệm giai nói chuyện phiếm thất thố. Hắn bận rộn thu lại nụ cười trên mặt đối với văn giáo sư gật đầu một cái, sau đó lại cho cố niệm giai phát cái tin nhắn qua bảo bảo ta phải học. Cố niệm giai? Ừ, ta muốn đi ngủ rồi. Trở về xong trương cảnh ngộ cố niệm giai xoay mình nằm thẳng ở trên giường nhìn lấy trần nhà. Trong đầu không kiềm hãm được đưa nàng cùng trương cảnh ngộ mới vừa rồi nói chuyện trời đất nội dung loại bỏ một lần, nàng uốn lên môi trong lòng bỗng nhiên có một loại không nói được cảm giác. Chợt có chút. Bực bội. Tại sao vậy chứ? Cố niệm dai cao mày buồn bực trở mình, lại lần nữa cầm điện thoại di động lên mở ra que chat chính là cùng trương cảnh ngộ nói chuyện phiếm giới diện. Tay nàng nhanh chóng đem nói chuyện phiếm nội dung vãng thượng phiên. Trong lòng cái loại này buồn sầu cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng rồi Chẳng lẽ là bởi vì cho mọi người đều nói yêu đương cho nên buồn bực Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1105 Thật sự muốn nói yêu thương hay ngẫm nghĩ hình như là như vậy Ca chỉ sâu yêu nhau tống phỉ phỉ cũng tìm một cách điều kiện không tệ bạn trai còn mang tới trước mặt nàng tới được nước. Hiện tại liền ngay cả nàng cho là cấm dục hệ, sẽ không như vậy mà đơn giản nói yêu thương chương cầm thú đều nói yêu đương. Mà nàng vẫn là một thước cô lang. Trong lòng cô lang khó tránh khỏi sẽ không vững vàng. Xem ra nàng dành thời gian tìm người bạn trai chẳng những muốn tìm, còn muốn tìm một cách điều kiện so với tống phỉ phỉ bạn trai điều kiện tốt, tương lai ngày lễ ngày Tết mang đi nhà bà ngoại mới sẽ không bị tống phỉ phỉ làm hạ thấp đi. Không phải là nàng yêu tranh đua, mà là đối phó tống phỉ phỉ loại người như vậy, thì phải dùng đơn giản như vậy thô tục phương thức. Nhưng là bên người nàng điều kiện tốt. Ai hay là tìm chị dâu đi? Nàng cùng miêu yêu nữ thần đều là khuê mật, hẳn là cũng có thể nhận biết một ít gì danh môn vọng tục, nói không chừng cái gì vương thất cũng có thể đây. Cố niệm sai tưởng tượng, đã vui đến quên cả trời đất rồi. Nàng lập tức cho Lâm Ý Thiển phát tin tức, chỉ dâu, lão sư chúng ta nói yêu đương. Lâm Ý Thiển, ta biết rồi. Nàng biết rồi hả? Cố niệm sai cau mày tò mò hỏi. Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ là trương cảnh ngộ nói cho nàng biết Bọn họ lúc nào quen thuộc như thế rồi hả Đang lúc nghi hoặc Lâm Ý Thiển đáp lại tin tức Ngươi không phải là viết một thể văn ngôn Nói cho toàn trường người rồi sao Cố niệm sai kinh ngạc trợn to hai mắt Tin tức truyền nhanh như vậy Trường học của bọn họ pho ruông trường học lúc nào như vậy phát hỏa Bài bót lúc này mới phát ra ngoài bao lâu Lâm Ý Thiển Lên một lượt quay vô hoi sợt rồi. Cái gì? Quay vô hoi sợt? Cố niệm dai cẩn thận nhìn chằm chằm lâm ý thiện gửi tới tin tức. Từng chữ, từng chữ xác nhận, xác định chính mình không nhìn lầm. Xác định lâm ý thiện nói là quay vô hoi sợt. Nàng kinh ngạc há hốc mồm, không thể nào đâu. Nàng lập tức lui ra ngoài, mở ra quay vô hoi sợt. Liếc nhìn ho sợt tên thứ tám bài bót đại học A nữ học sinh thể văn ngôn tuyên bố lão sư tới đơn Nhìn thấy cái tiêu đề này cố niệm dai khóe miệng to giật không dừng được Chuyện này Vậy Nàng liền tại pho ruông trường học lên phát rồi tại pho ruông trường học phát hỏa Nàng cũng rất kinh ngạc Làm sao còn chạy lên ho sợt rồi hả Có độc chứ Nàng vừa nghĩ vừa mở ra cái kia ho sợt điều thứ nhất đã có mười ngàn cách bình luận rồi. Không nghĩ tới bình luận nội dung nhiều nhất lại là dễu cợt nàng thể văn ngôn trình độ. Đại học A học sinh thể văn ngôn liền tài nghệ này. Quang điều này phía dưới bình luận liền có hơn ngàn cách trả lời rồi là nóng bỏng nhất một cách bình luận. Nàng lật một chút đi theo ôm ở trung tâm chọc nàng thể văn ngôn tài nghệ trả lời phỏng trừng chiếm 90%. Cố niệm giai mân mê miệng trong lòng bỗng nhiên giống như chặn lại một tảng đá lớn, rất không thoải mái, rất muốn nổi giận. Rất muốn mướn mấy chục ngàn cái thủy quân đi mắng những người đó, nàng thể văn ngôn trình độ thế nào, cùng bọn họ có quan hệ gì. Giống như là mỗi lần tống phỉ phỉ bọn họ dễu cợt nàng học tập không giỏi, thành tích kém, có thể thành tích của nàng kém, đọc sách cũng không xài bọn họ một mao tiền. Bọn họ dựa vào cái gì châm chọc nàng. Cố niệm sai càng nghĩ trong lòng càng lấp, nàng ở nơi này cái phía dưới bình luận trả lời. Người ta thể văn ngôn trình độ thế nào với các ngươi có quan hệ gì? Người ta thể văn ngôn trình độ kém đi nữa, thành tích lại không được, có thể bối cảnh của người ta cường đại. Trả lời xong trong lòng của nàng thoáng thư thái một chút. Lại tiếp tục nhìn phía dưới một cách nhiệt đánh giá. Chẳng lẽ mọi người không quan tâm người học sinh này cùng lão sư quan hệ sao? Điều này phía dưới cũng có 7-800 trả lời. Nàng cùng trương cảnh ngộ có thể có quan hệ gì? Không phải là bình thường thầy trò quan hệ sao? Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1106, thật sự muốn nói yêu thương ba dựa vào ca ca đi một chút cửa sau chương cảnh ngộ mới đối với nàng phá lệ chiếu cố, nàng một bên tại nói thầm trong lòng, một bên mở ra điều này nhiệt đánh giá phía dưới trả lời, lại có người trực tiếp đem tên của nàng cho rán đi ra rồi. Còn có người thả hình của nàng, đem hắn tại đại học a cùng Trương Cảnh Ngộ đi gần chi tiết đều cho phá đi ra rồi, bao gồm nàng mỗi ngày đi Trương Cảnh Ngộ phòng làm việc làm bài thi sự tình. Cùng với Trương Cảnh Ngộ thường cho nàng mua đồ ăn. Rất nhiều người suy đoán nàng nói bạn gái của Trương giáo sư thật ra thì chính là chính nàng, Cố Niệm Lai nhìn thấy suy đoán như vậy trực tiếp cười phun. Những người này thật có thể tưởng tượng không đi làm trinh thám đều là mai một nhân tài. bất quá Cái này lên một lượt ho sợp rồi bạn gái của lão sư hẳn là sẽ nhìn thấy đi thấy được có thể hay không hiểu lầm lão sư. cố niệm giai lo lắng suy nghĩ lại cho lâm ý thiện phát tin tức chỉ sâu cái kia quay vô ho sợp rất nhiều người hoài nghi ta cùng trương cảnh ngộ có cái gì cái kia cầm thú bạn gái thấy được muốn là hiểu lầm làm sao bây giờ lâm ý thiện nói. Hai người yêu nhau quan trọng nhất là tín nhiệm lẫn nhau, nếu như nàng đối với chương cảnh ngộ liền điểm này tín nhiệm cũng không có, cái kia cũng không đáng giá đến chương cảnh ngộ thích đi. Nghe vậy, cố niệm dai cảm thấy có đạo lý, chỉ dâu ngươi nói có đạo lý. Cho lâm ý thiện trở về xong tin tức sau, cố niệm dai lại cau mày, nhưng là... Nếu như nàng là cầm thú bạn gái tại buổi tối nhìn cầm thú cùng cái khác khác phái sờ căng đan, nàng nhất định sẽ tức giận, sẽ chất vấn hắn. Nàng lại đối với Lâm Ý Thiển nói. Ta cảm thấy vấn đề cho cái kia cầm thú cùng bạn gái hắn giải thích một chút so giá tốt. Vậy ngươi đi nói với hắn đi. Lâm Ý Thiển cho cố niệm dai phát tin tức thời điểm một mực đăng, tại cười. Nàng hôm nay buồn chán đến cố niệm thâm phòng làm việc đến bồi hắn đi làm, cố niệm thâm vào cửa nhìn thấy Lâm Ý Thiển đang cười, hắn tò mò hỏi. ngươi đang cười cái gì? Ánh mắt chuyển qua trên điện thoại di động trong tay Lâm Ý Thiển cảnh giác. Chẳng lẽ là đang cùng Tống Thường Lâm nói chuyện phiếm? Lâm Ý Thiển để điện thoại di động xuống cười đối với cố niệm thâm nói. Em gái ngươi làm sao khả ái như vậy? Nguyên Lai là đang cùng nha đầu chết tiệt đó nói chuyện phiếm. Cố Niệm thâm thở phào nhẹ nhõm, thu hồi cái kia cảnh giác bộ dáng, bước chân lần nữa bước ra, hướng hắn bàn làm việc phương hướng đi, vừa đi vừa hỏi Lâm Ý Thiền, nàng làm sao đáng yêu đến ngươi rồi hả? Lâm Ý Thiền hỏi ngược lại, "Ngươi sẽ không còn không thấy hôm nay nàng ho sập chứ?" Nàng đoán hắn khẳng định không thấy. Cố Niệm giai bước chân dừng lại, Sắc mặt bỗng nhiên lạnh, nhìn lấy Lâm Ý Thiền hỏi. Nàng lên ho sợp rồi hả? Âm thanh cũng rất lạnh. Lâm Ý Thiền biết, hắn không muốn để cho cố niệm dai xuất hiện tại công trung tầm mắt, giống như để cho nàng thật đơn giản sinh hoạt tại trong đại học làm một người học sinh bình thường. Như vậy trưởng thành mới xem như khỏe mạnh thứ hai đối với an toàn của nàng cũng càng có bảo đảm một chút. Nàng bận rộn cùng hắn giải thích rõ. Nói chính xác là nàng văn viết chương lên ho sợp rồi. Cố niệm thâm sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, đối với cố niệm giai viết văn là mặt đầy không tin, nàng văn viết chương. nha đầu chết tiệt kia có thể viết lên ho sợp văn chương trên thế giới này người người cũng có thể làm tác giả rồi. a, Lâm Ý Thiển trực tiếp đem trong Weibo cho tìm ra cho cố niệm thâm nhìn. Vào lúc này điều này ho sợt đáp tại chìm xuống, mấy cái minh tinh vặt vánh trong chuyện đi rồi, nhưng điều này bình luận vẫn là phòng rất lợi hại, giống như là có người cố ý đè thêm điều này. Nhưng là cố niệm thâm vừa mới biết chuyện này. Sẽ là ai tải ước? Lâm Ý Thiển đang suy nghĩ cố niệm giai thể văn ngôn nhiệt độ giảm xuống sự tình cố niệm thâm đang nghiêm túc nhìn cố niệm giai viết nội dung. Hôn an, sở căng đan lão công tạp xạ. Vi Dương thực hiện huyết công từ, truyện được chia sẻ tại website toudiuchuyen.org. Chương 1107, thật sự muốn nói yêu thương 4. Sau khi xem xong, hắn cau mày phết bỏ không được, viết cái gì vậy? Tài nghệ này đi ra ngoài đừng bảo là là hắn em gái của Cố Niệm Thâm. Lâm Ý Thiển thản nhiên nói, Chính là ý trên mặt chữ rồi. Cố niệm thâm tay chỉ màn hình điện thoại di động của Lâm Ý thiền, không xác định hỏi Lâm Ý thiền. Đây là thể văn ngôn. Lâm Ý thiền miếu môi một cái, đại khái đi. Nàng cũng không biết cái này thuộc về cái gì hệ thống. Bất quá kinh sợ bánh bao thiên văn chương này thật sự là đem nàng cho vui đến rồi, nàng đã lâu không có như vậy sung sướng qua rồi. Nhất mắt cười chính là trương cảnh ngộ một phương diện cùng nàng cái đó kinh sợ bánh bao nói yêu đương kinh sợ bánh bao vẫn chưa hay biết gì xem xét người ta giáo sư bạn gái có thể hay không ăn giấm tức giận. Suy nghĩ nàng lại không nhịn được cười lên. Cố niệm thâm bỗng nhiên nghiêm nghị gọi nàng lâm ý thiện. Đem nàng sợ hết hồn nàng cũng rất lớn tiếng âm cố niệm thâm làm gì. Cố niệm thâm mặt lạnh hỏi. Trọng điểm không phải là tại trương cảnh ngộ có bạn gái lên rồi sao? Che trở mũi cuồng ma lại lên mạng rồi. Lâm Ý Thiển sầm mặt lại trở về hắn. Đúng vậy, người ta có bạn gái không phải là rất bình thường à? Hắn lúc nào có bạn gái? Bạn gái là ai? Cố niệm thâm một mặt cảnh giác. Lâm Ý Thiển biết hắn đang hoài nghi cố niệm sai, nàng nói. Cái này văn chương là em gái ngươi viết. Hẳn không phải là em gái ngươi, cho nên ngươi cách này che chở mùi cuồng ma không cần kích động như vậy. Nghe vậy, cú niệm thâm càng tức giận, ta thì nhìn hắn là một cái người không đáng tin cậy. Tên kia hay lòng trở nên thật nhanh thật may nha, đầu chết tiệt kia còn không có đối với hắn động tâm. Hắn đến cảnh cáo trương cảnh ngộ, sau đó không muốn lại cùng nàng lui tới. Lâm ý thiện nhìn lấy cú niệm thâm cái kia nóng nảy bộ dáng trong lòng nhổ nước bọt. Nếu biết không đáng tin tẩy, làm gì còn đem em gái giao phó cho người ta. Tự mâu thuẫn nam nhân thật sự là mỗi ngày đều đang đánh mặt. Thời thời khắc khắc đều đang đánh mặt. Nàng không biết cú niệm thâm gấp như vậy ngồi xuống cầm điện thoại di động lên muốn làm gì cũng lười biết. Nàng đưa tay bưng lên trước mặt ly nước, uống một hớp. Màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên, không có một người chứa đừng dãy số đánh tới. Nàng cầm điện thoại di động lên nghe thả vào bên tay, A, lơ, o, oh, ngươi tốt. Trong ốn nghe truyền tới một không quen phụ nữ trung niên âm thanh, ngươi là con gái của Lâm Thiên Vạn đi. Lâm ý thiện không trả lời, hỏi ngược lại. Có chuyện gì không? Bên kia nữ nhân ngữ khí sốt ruột nói. Mẹ ngươi ở trong bệnh viện té xỉu rồi, mới vừa mới đưa đi hiểu rõ phòng cấp cứu, bây giờ cùng ba ba ngươi không ở một cách phòng bệnh, ba ba ngươi không có ai chiếu cố. Nghe vậy, lâm ý thiển sắc mặt cả kinh, nhưng một giây ghế tiếp lại lạnh lên, ngươi gọi lầm điện thoại. Lạnh lùng trả lời đối phương một câu, nàng lập tức cúp điện thoại. Cố niệm thâm theo nàng nghe điện thoại liền đang chú ý nàng. Nhìn nàng sắc mặt kia cùng tâm tình thay đổi, biết chắc là xảy ra chuyện gì, hắn đứng dậy hướng trước mặt Lâm Ý Thiển đi, điện thoại của ai? Đánh lầm! Lâm Ý Thiển nhàn nhạt trả lời cố niệm thâm một câu, không có ngẩng đầu nhìn hắn. Cố niệm thâm đến bên người nàng ngồi xuống, cau mày nhìn lấy nàng cùng ta còn không nói thật. Cố niệm thâm! Lâm Ý Thiển ngẩng đầu nhìn cố niệm thâm. Cố niệm thâm nhíu mày, ừ! Lâm Ý Thiển ánh mắt lạnh mà kiên định nhìn lấy cố niệm thâm. Ta sẽ không tha thứ đã từng từng phản bội ta từng phản bội gia đình người. Ngữ khí của nàng cũng giống vậy kiên định. Cố niệm thâm lập tức đoán được điện thoại khẳng định cùng Lâm Thiên Vạn có liên quan, khóe miệng của hắn đi lên mím môi một vết an ủi cười được. Tay từ phía sau Lâm Ý Thiển đi vòng qua ôm nàng một hồi, sau đó trở lại trước bàn làm việc ngồi xuống. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1108, Thường Lâm hình như là cách gây một, cầm điện thoại di động lên, tại trong danh bạ tìm được số của Giang mặc cho hắn phát tin tức, Giang mặc ta là anh dễ ngươi, tin tức phát đưa ra ngoài sau đó. Hắn còn đẩy lại số của Giang Mặt, gọi đến vang lên hai tiếng liền treo. Sợ tin nhắn Giang Mặt nhất thời hồi lâu không thấy được. Một lát sau, Giang Mặt trả lời tin tức tới rồi chuyện gì. Cố niệm thâm lời ít ý nhiều phân phó hắn. Ngươi đi bệnh viện nhìn một chút, mẹ ngươi khả năng xảy ra chuyện rồi, không tốt tình huống nói cho ta biết trước, tốt tình huống trực tiếp nói cho ngươi biết tỉ Cái tin tức này phát ra ngoài sau đó, Giang mặt không có lại trả lời thư tới. Cố niệm thâm biết, hắn nhất định là tại hướng bệnh viện chạy. Giang mặt đẩy ra cửa phòng bệnh, Giang Nguyệt Hương dựa vào ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Hắn trên gương mặt tuấn tú thoáng qua một vết thương tiếc. Giang Nguyệt Hương nhìn thấy hắn rất kinh ngạc, mặt mặt sao ngươi lại tới đây? Giang mặt cau mày hỏi ngược lại. Làm sao không gọi điện thoại cho ta Hắn đóng cửa lại Đi tới Giang Nguyệt Hương mép giường Mặt không biểu tình nhìn lấy nàng Giang Nguyệt Hương có chút kích động Ngước đầu cười đối với Giang mặt lắc đầu Mẹ không có việc gì Chỉ là có chút mệt mỏi Gọi điện thoại cho ngươi làm gì Giang mặt lạnh lùng hỏi Không gọi điện thoại cho ta Làm gì cho chị ta đánh Nghe vậy Giang Nguyệt Hương cau mày nghi ngờ nói Ta không cho ngươi tỉ gọi điện thoại. Bộ dáng của nàng giống như là thật sự không biết. Vậy khẳng định là lâm thiên vạn để cho người đánh trong mắt Giang Mặc chán ghét lại thêm mấy phần. Hắn lạnh lùng nói. Tìm một cái hổ công tới chiếu cố, ngươi về nhà nghỉ ngơi. Giang Nguyệt Hương lắc đầu, ta không sao, nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏi ba ngươi. Dưỡng tính tình cổ quái, người khác chiếu cố không được. Nàng lời còn chưa dứt. Giang mặt lạnh giọng cắt đứt nàng, gì cả ta lúc trước chiếu cố cũng rất không khỏe mạnh. Trong giọng nói từ từ dễu cợt. Mặc dù biết không nên, cũng không tư cách, nhưng hắn chính là cảm thấy ác tâm. Có thể tưởng tượng trong lòng tỷ tỷ có bao nhiêu chán ghét, khó chịu bao nhiêu. Giang mặt đột nhiên lớn âm thanh đem Giang Nguyệt Hương sợ hết hồn, nàng sưởng sốt một hồi lâu, sau đó há miệng, vô cùng đau đớn hỏi. Mặt mặt ngươi tại sao cũng hầu như như vậy chán ghét mẹ đây. Giang mặt ngữ khí như cũ rất lạnh nhạt, những chuyện này ta không muốn cùng ngươi trò chuyện nhiều, ngươi cũng không cần tại ta cùng trước mặt chỉ ta biểu hiện các ngươi có nhiều ăn ái, lẫn nhau có bao nhiêu hiểu rõ, rất Hắn nhìn lấy Giang Nguyệt Hương cái kia có chút tái nhợt mặt, Ác tâm hai chữ cuối cùng vẫn là không nói ra được. Giang Nguyệt Hương không biết nên làm sao trở về Giang Mặc. chuyện này là nàng nhất mất mặt đối mặt hắn cùng lâm ý thiện. Nàng quý đầu trầm mặt một hồi, sau đó rời đi đề tài, mặt mặt ngươi chính là vội vàng trở về trường học đi học đi. Ta không trở về, sau đó liền ở lại trong nước. Giang Mặc thái độ kiên định. Giang Nguyệt Hương cau mày nói. Ngươi mới 20 tuổi, không đi học sau đó làm sao bây giờ? Giang mặt nói, chính ta có chừng mực đi một bước đều sẽ xem xét, sẽ không đối với nhân sinh của ta, đối với tương lai của ta không phụ trách. Lúc này điện thoại di động trong túi của hắn vang lên, hắn lấy ra nhìn một chút đến tên người gọi đến là một cái mã số xa lạ. Hắn nghe thả vào bên tay, ngươi là ai? Trong ống nghe truyền tới chính là nữ hài âm thanh, Giang mặt, ta là hậu nguyệt nha. Giang mặt nhíu nhíu mày lại hỏi Có chuyện gì không? Hồ Nguyệt Nha cười nói Lâu Đình bây giờ đang viết tiểu thuyết Cuối tuần tại thành phố A có một cái hội ký tên cho độc giả Chúng ta tốt nhiều bạn học đều đi cổ động, ngươi cũng cùng nhau chứ Giang mặt không chút do dự tự tuyệt Ta không sảnh ta bây giờ còn có sự tình phải làm treo Chương 6 Trời lạnh các tiểu đồng bọn muốn đi ngủ sớm một chút nha, trước khi ngủ hy vọng mọi người bỏ phiếu cho ta thương các ngươi. Ngàn vạn lần không nên quên bỏ phiếu. Hôn an, sở căng đan lão Tông, Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1109. Thường lâm hình như là cách gây hay. Rất lạnh nhạt Hắn muốn cúp điện thoại Hồ Nguyệt Nha ở bên kia cuống cuồng nói Lâu Đình rất muốn ngươi có thể đi Giang mặt ánh mắt lói lên Trên mặt thoáng qua một tia không rõ ràng lộ vẻ xúc động Nhưng nói ra vẫn là rất lạnh lùng Ta không sành Nói xong hắn trực tiếp cúp điện thoại Chuẩn bị khóa màn hình Điện thoại di động bỗng nhiên liên tục truyền tới que chat tin tức nhắc nhở Trở lại chủ giới diện Nhìn thấy có hơn 30 cái không đọc que chát tin tức Nhìn một cái chính là tiến vào cái gì bầy Hắn cau mày mở ra Nhìn thấy nhất trung bầy xanh sưng tin tức vẫn còn đang không ngừng đổi mới Mấy người đang nói chuyện trời đất Cộng thêm phát biểu tình tăng trưởng tốc độ rất nhanh Hắn chuẩn bị yên lặng đem bầy lui Chợt thấy tên quen thuộc cố niệm dai Có người tải A móc cố niệm dai Giang mặt ngón tay dừng lại vừa vặn cú niệm sai nổi bọt làm gì ba chữ để cho trong đầu giang mặt tự động đại nhập cú niệm sai tấm kia hừ hừ hắn cười một tiếng tiếp tục xem trong bầy tin tức cổ phi hôm nay quay vô hoa sợ cái đó thể văn ngôn nói là ngươi viết châu phi cú niệm sai bọn họ lầm không phải là do ta viết lý hay linh Đều có người bới ra ngươi tại đại học a trường học ít rồi, ngươi còn phủ nhận. Tôn Cường Cố niệm sai ngươi bây giờ là Hồng Nhân. Mời mấy cách đồng học ngươi một câu ta một câu tin tức quét đặc biệt nhanh căn bản tới không gấp nhìn. Cố niệm sai Ta vẫn là người da vàng. Giang Mặc, Kẻ ngu này công dụng rốt cuộc thể hiện ra giả bộ ngu tặc giống như Hắn khom người ngồi ở giang nguyệt hương giường bệnh mép giường, lặng lặng nhìn cố niệm dai cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Khóe miệng ôm lấy một vết thú vị cười. Cổ Phi Miêu yêu tháng sau tại thủ đô buổi biểu diễn, ngươi cho chúng ta làm điểm phiếu chứ, nàng cùng chị dâu ngươi quen thuộc như thế, hẳn là rất tốt làm đi tiền không phải là vấn đề. Một người nhấc lên Phía sau rất nhiều người đi theo tán thành cũng muốn để cho cố niệm dai giúp làm miêu yêu buổi biểu diễn phiếu. Nàng đến bây giờ cũng còn không có làm đến phiếu được không, một mực quên nói với chị dâu rồi. Cố niệm dai một bên trong lòng nhổ nước bọt, một bên cho mọi người trả lời thư. Chị dâu ta cùng nàng chín cũng không phải là ta cùng nàng chín, thật xin lỗi chuyện này ta không giúp được. Tôn Cường Mọi người cùng học một trường Ngươi hỗ trợ một chút chứ, bạn gái của ta siêu cấp thích miêu Yêu, một mực đòi muốn ra ngoài quốc nhìn miêu Yêu buổi biểu diễn đi tranh nước ngoài cái kia giá quá lớn. Cố niệm sai. Bạn gái ngươi muốn đấu ngươi ngươi cho sao? Mặc dù nàng cũng là nữ sinh, nhưng là nàng vết nhất cái loại này bạn gái rồi theo đuổi không có sai, nhưng muốn căn cứ tự thân điều kiện đi. Còn có có chút nam nhân cũng sống vậy, chính mình có bao nhiêu năng lực trong lòng không có điểm bức số sao. Cái này tôn cường nàng biết, cha mẹ đều là giai cấp thợ thuyền điều kiện nhưng hắn tải sơ trung thời điểm liền thích tranh đua điện thoại di động dùng mới nhất, giày quần áo đều là hơn ngàn khối. Đã từng hắn cầm mẹ hắn thẻ đi mua bộ mới nhất khoản điện thoại di động, mẹ hắn tìm tới trường học đi rồi. Ngược lại nàng không quản được người khác theo đuổi. Nàng cũng không muốn giúp thứ người như vậy, lại nói, lúc trước lúc ở trường học, bọn họ cũng không coi nàng là bằng hữu. Hiện tại có chuyện muốn giúp một tay rồi, liền từng cái cú niệm giai đồng học cú niệm giai đồng học kêu. Nàng không tí khí không có tôn nghiêm, không sĩ diện sao? Tôn Cường bị cú niệm giai hận tức giận. Cú niệm giai ngươi tại sao nói lời như vậy ạ? Cố niệm sai không để ý nàng cùng mọi người nói xin lỗi. Ta là thực sự không giúp được các vị bận rộn hắc có thể trên bảng ta đây khẳng định giúp. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1110. Thường lâm hình như là cách gây ba. Phát xong tin tức này. Nàng suy nghĩ một chút quyết định phát mấy cái bao tiền lì xì đi ra ngoài. Nàng tiên phát một cái một ngàn bao lì xì, một cái còn không có cướp xong, nàng lại liên tục phát hết mấy cái. Đem trong que chát tiền lẻ đều cho phát xong, sau đó nàng lại phát tin tức đi ra ngoài. Con bò chắc có phiếu, tắt ngươi đi tìm con bò mua đi, chụp chụp. Lưu Minh Minh. Mọi người cùng học một trường, ngươi dùng như vậy tiền đi ra làm nhục người không tốt lắm đâu. Cố niệm dai tao mày, nàng hướng trong bầy phát hồng bao còn phát sai lầm rồi. Bọn họ nơi đó thấy nàng đang vũ nhục người rồi hả? Mặc dù nàng phát hồng bao thời điểm, nội tâm là có ăn mặc ép thành phần, nhưng cũng không tính là làm nhục được rồi, nhiều lắm là chính là trang bức, khoai khoang khoai khoang. Cố niệm sai cao mày trả lời người bạn học kia Lưu đồng học ngươi suy nghĩ nhiều Mọi người cùng học một trường Phát cách bao tiền lì xì ấm áp bầy Ngươi lại nói ta làm nhục đồng học Như thế ta ủn hổ ngươi gậy ông đập lưng ông Phát cách bao tiền lì xì cho ta tới làm nhục ta Mẹ chứng phát hồng bao còn không tốt Mặc dù nàng hiện tại không thiếu tiền Nhưng nàng vẫn là rất thích cướp bao tiền lì xì Buổi tối mỗi ngày cái đó vận động bao tiền lì xì mấy mao tiền thậm chí mấy phần tiền, nàng đều sẽ lãnh. Mỗi một ngày đều sẽ lãnh. Cố niệm sai tin tức phát ra ngoài, lập tức lại bạn học đi theo nàng ồn ào lên, ủng hộ chúng ta phó trưởng lớp Lưu Minh Minh phát cái bỏ túi, ta ôm lấy điện thoại di động chờ. Đồng học. Cộng một. Đồng học bơi Cộng một. Nhìn thấy liên tiếp thêm một cố niệm giai dựa vào phía sau một chút, nhích miệng lên một vết rào hoạt cười. Hừ hừ, mọi người đều tại ồn ảo lên để cho Lưu Minh Minh phát hồng bao, bỗng nhiên có người A móc cố niệm giai để cho nàng phát hồng bao, ngươi cho ta phát cách chuyên bao. Là một cách biệt danh kêu, giang sơn điểm mặt, người phát. Cố niệm giai nhìn chầm chầm người này biệt danh cùng ảnh chân dung cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không nhớ nổi là ai. Cảm giác tại bạn tốt của nàng bên trong, nhưng chẳng muốn đi lục soát trực tiếp hỏi, "Ngươi là ai à?" Giang Sơn điểm mặt. "Anh ngươi đại cấu ra. Cố Niệm sai lúc này mới chú trọng chú ý tới song cùng mặt hai chữ, nhớ lại Giang mặt. Bọn họ ngày đó lẫn nhau tăng thêm bạn tốt, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói chuyện qua, hơn nữa nàng thêm xong liền cho Giang mặt chú thích tên Biết là giang mặt, nàng lập tức mở ra cãi nhau hình thức, ta nhổ vào, ngươi cái này không có phẩm xe gắn máy nam. Đại đa số người nhìn thấy giang mặt biệt xanh đều biết là giang mặt, đây là giang mặt sao? Dô, giang đại soái ca. Nghe Hồ Nguyệt Nha nói ngươi trở về nước, lúc nào đi ra tụ họp một chút sao? Mới vừa rồi để cho Lưu Minh Minh phát hồng bao những người đó để tài lại chuyển tới trên người giang mặt. Ngươi một câu ta một câu treo chọc. Giang mặt. Chờ lấy cố niệm sai đồng học bao lì xì mời các ngươi ăn cơm. Cổ phi. Đúng nga, hai người các ngươi bây giờ là thân thích. Cố niệm sai nhìn lấy bọn họ treo chọc giang mặt, liền thuận thế chìm, không bao giờ nữa nghĩ ở nơi này trong bầy nổi bọt. Chàn đầy vị chua. Bỗng nhiên tới một que chát tin tức nhắc nhở, nàng trở lại là bạn tốt thỉnh cầu. Nàng mở ra, cố niệm dai đồng học, ta là Lâu Đình. Cố niệm dai nhìn thấy Lâu Đình, rất kinh ngạc. Lâu Đình là bọn họ sơ Trung Hoa Khôi, vóc người đẹp mắt, cha mẹ đều là làm giáo dục, mở giáo dục cơ quan, điều kiện gia đình cũng được. Năm đó bao nhiêu nam sinh quỷ nàng đồng phục học sinh dưới váy. Cao thật lạnh, chỉ cùng thành tích học tập tốt nữ sinh một vòng. Lúc đó mỗi cái niên cấp đều sẽ có thành tích tốt học sinh làm đại biểu đi tham gia một ít gì hoạt động, bọn họ niên cấp và năm lâu đình. Tống phỉ phỉ thành tích học tập tại khi đó rất không tồi, cộng thêm tống gia quan hệ, những chuyện lặt vặt kia đồng nàng cũng trên căn bản đều có thể tham gia.